Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế bác Trần đâu hả cô? Mấy hôm nay cũng không có thấy bác ấy vào trong làng để cắt thuốc nữa ạ. Lão Bắc nhìn quanh một hồi. Cô Năm còn sống cùng với một người đàn ông tên là Trần. Ngay đầu cùng là học trung nghệ thầy Pháp. Ơi, lão ấy lại đi làm Pháp sự cho người ta tận tít trong Nam đấy. Ra nửa tháng nữa mới về cơ. Thế có chuyện gì? Cô Năm. Mà mới sáng bảnh mắt ra đã ý ơi sớm như vậy chứ." Cô năm mở lời, lại với lấy cái ấm trà mạn rót ra mấy cái cốc đẩy tới trước mặt của lão Bắc, cùng với hai người là Uyên và Ninh. Tới lúc này thì tên Ninh mới lần lần lên tiếng. "Dạ, con đã tìm đến đây thì cũng chẳng dám giấu gì bà." Chả là thằng Ninh bắt đầu kể hết chi tiết ngọn ngành từ đầu đến cuối, hơi một chút Lại ngưng lại để xem thái độ của bà Năm ra sao. Ây thế nhưng mặt của bà vẫn cứ lạnh tanh như không có điều gì hết. Tới tận lúc kể xong thì mới mở lời. Dạ đấy, chuyện là như vậy ạ. Con chót dại, bà xem giúp cho con. Chứ thế này thì con khổ quá à. Cô Năm không có nói gì. Hết nhìn về phía Uyên, rồi lại nhìn ra chỗ Lão Bắc. Vẫn còn đang hướng cái vẻ mặt trông trở. Ngay lập tức cô kéo cái chén của thằng Đinh về phía của mình, mà đặt thẳng ra bên ngoài sân, một tay cầm lên cái chén trà mà rót xuống. Cứ như thế cho tới tận lúc đầy tràn ra khỏi miệng chén vẫn không ngừng tay. Lão Bắc lúc này thì tái sầm mặt lại, biết rằng là cô đang giận lắm. Rót trà, thế nhưng có khác gì là đang đuổi khéo đâu. Vội quỳ xuống, mà lết lết đầu gối tới gần gì chặt tới tay của cô để dòng nước ngừng lại. Giặc cô Cô thương thì cô cho giòi cho vọt cô ơi, nhà con có mỗi một thằng con trai, nó còn nhỏ chưa biết nghĩ cô ạ, cô thương tình nhà có hơn với cô. Thương nó, thương nó thì ai thương cho đứa bé kia vậy chứ mày. Bà năm quát lên, vẻ mặt có chút hung dữ làm cho Uyên chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cái tiền sự bố nhà chúng mày sướng cho nó lắm vào, rồi giờ thì khổ lại tìm đến tao lão kể thầy chúng mày cho đỡ vướng đụ quần, cút, cút về hết đi, để tao còn làm bao nhiêu việc đây. Thôi thôi cô ơi, cô cô có đánh, có chửi gì thì tùy cô ạ, chứ giờ bảo con nhìn nó như thế thì con nỡ lòng nào mà nhìn chúng nó à cô. Lão Bắc vẫn không nể hà mà ôm chặt lấy tay của cô, nói một cách van xin nài nỉ. Thấy một cảnh này, bà năm cũng lại không cầm lòng được ánh mắt cay độc nhìn thẳng về phía của thằng Ninh. Đấy, phe phỡn đi, để giờ thằng bố mày cứ phải lạy lục rịch chân của người ta như thế này đây này. Có vui lòng không? Có sướng không? Còn mất dạy, bà nội mày ăn ở để phúc đức bao nhiêu thì đến đời chúng mày lại nghiệt ngã bấy nhiêu, tên sự bố của chúng nó chứ. Bà liên mồm chửi như té tát vào mặt của thằng Ninh, nhục nhã lắm. Ấy thế nhưng mà thôi, tính bà là như vậy thì cả làng ai cũng biết, lúc nào bà còn chửi thì tức là bà còn tỉnh thương. Chứ nếu để đến lúc bà im thin thít rồi thì đến giờ bảo bà ấy cũng kệ thầy. Tối nay lại vác mặt qua đây để tao làm lễ cho. Nhớ mang theo tiền vàng ngựa giấy, mỗi thứ sắm đủ 4 phần, hương oản quả lễ đề hoè bạc, chuẩn bị thêm 2 người giấy mặc quan phục để tao xin cho bên dưới đón nó xuống bà năm mở lời, thế nhưng xem chừng vẫn giận dữ lắm, cứ quay ngoắt vào bên trong mà không thèm nhìn mặt đám người ở bên kia. Lão Bắc cùng thằng Ninh thấy vậy thì cũng đã xuôi mà mừng ra mặt, cảm ơn rối rít rồi vội vàng quay về để sửa soạn đồ lễ cúng, đúng như lời bà năm đã căn dặn. Tới lúc mấy người nhà bà lão Bắc đi khỏi thì bà năm Mới có một vài suy nghĩ thoáng chốc. Thực tình từ xưa tới nay, bà cũng không ít lần gặp những cái trường hợp thai phụ vì lý do nào đó mà phải bỏ con hoặc cố ý hoặc vô tình. Ấy thế nhưng mà đây là lần đầu tiên bà thấy có một cảnh cái vong nhi ấy biết đòi uống máu, hơn nữa còn biết hành xác người sống. Việc này phải nói là từ lão thầy cúng nửa mùa kia. Thông thường khi phá thai thì lựa chọn tốt nhất cho những vong hồn đứa trẻ là phải đưa lên một ngôi chùa nào đó linh thiêng, ngày ngày nghe kinh kệ để giảm bớt đi nghiệp lực, sau một thời gian sẽ dễ bẻ siêu thoát. Ấy thế mà lão già tám tăng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net